Chương 8 Tâm Kiên Định Ngày 15 tháng 1 năm 1974, buổi sáng tại vùng núi Abu Rajasthan, Ấn Độ Sau này, người tìm kiếm đi vào giai đoạn thứ 3 của yoga mà nó được biết đến như là không gắn bó Người đó để tâm mình một cách kiên định vào nghĩa của các câu kinh Người đó sống trong các tu viện, các đạo tràng, do các vị thánh thiết lập để tu hành. Người đó đắm mình vào các bàn luận của kinh và ngủ trên chiếc giường bằng đá. Bằng cách đó, người đó sống cuộc đời mình bởi vì người đó đã đạt được sự bình an của tâm trí. Nên con người của ứng xử tốt dành thời gian của mình Trong việc tận hưởng những thú vui Đến một cách tự nhiên Từ chuyến du ngoạn của mình vào rừng Tuy nhiên, người đó vẫn giữ tách biệt Khỏi những đối tượng của ham muốn Thông qua các nghi thức đáng làm Và sự trao dồi về những kinh sách đúng Người đó đạt được sự sáng tỏ của tầm nhìn Với cái nhìn thực Ngày hoàn thành giai đoạn này, người tìm kiếm đã trải nghiệm sự thoáng qua về chứng ngộ Giai đoạn thứ hai là nghĩ về nghĩ Sự thuần khiết của nghĩ, sự mảnh liệt của nghĩ, suy ngẫm thiền Nghĩ là năng lượng, nó có thể di chuyển thông qua những ham muốn tới các đối tượng của thế gian Nó có thể là sự lệ thuộc Nếu nghĩ mà liên quan tới ham muốn Thì nó trở thành sự lệ thuộc Nếu nghĩ không liên quan tới ham muốn Tự do khỏi dục vọng Thì nghĩ có thể được sử dụng như là phương tiện Để đạt tới sự giải thoát tối thượng Cách thức là như nhau Chỉ có hướng thay đổi Khi nghĩ di chuyển tới các đối tượng Tới thế gian thì nó tạo ra sự dính liếu, nó tạo ra sự nô lệ, nó tạo ra tù đầy. Khi nghĩ không hướng tới các đối tượng mà bắt đầu hướng vào bên trong, thì cũng năng lượng đó lại trở thành sự giải thoát. Giai đoạn thứ hai là về nghĩ, làm cho nó trở nên tinh khiết, trở thành sự chứng kiến. Giai đoạn thứ ba là Vairaya, Không gắn bó Không gắn bó là rất ý nghĩa Là khái niệm rất cơ bản Đối với tất cả những người Đang tìm kiếm sự thật Tâm trí có khả năng Gắn bó với bất kỳ thứ gì Và khi tâm trí Đã gắn bó vào một cái gì đó Thì nó trở thành sự thật đó Khi tâm trí hướng tới đối tượng tình dục Và bạn gắn bó vào Thì tâm trí trở nên Quan hệ tình dục Khi tâm trí hướng tới quyền lực và bạn gắn bó với nó Thì tâm trí trở thành quyền lực, trở thành chính trị Tâm trí giống như chiếc gương Bất kỳ điều gì bạn gắn bó cũng trở thành cố định trong gương Và sau đó tâm trí bạn hoạt động giống như một bộ phim của máy chiếu phim Thế rồi tâm trí bạn không chỉ là chiếc gương Nó trở thành cuốn phim Khi đó bất kỳ điều gì nói đến nó thì tâm trí cũng bám vào Đó là hai khả năng hoặc hai khía cạnh của cùng một khả năng Tâm trí có khả năng gắn bó đồng nhất với bất kỳ thứ gì Trong thôi miên, điều này được tiết lộ rất rõ Nếu bạn đã nhìn thấy những trải nghiệm thôi miên nào đó Hoặc nếu bạn chưa nhìn thấy Thì chính bạn có thể thực hiện một vài thử nghiệm chúng sẽ tiết lộ rất nhiều. Thôi miên không khó, nó là quá trình rất đơn giản. Hãy để một người nào đó sẵn lòng hợp tác, nằm xuống trong tư thế thoải mái và nói với anh ta cố định nhắm cố định mắt ở một điểm nào đó, bóng đèn điện chẳng hạn. bất kỳ thứ gì phát sáng làm loá mắt bạn. Hãy để anh ta tập trung mà không chớp mắt. Sau 2 hay 3 phút, bạn sẽ cảm thấy rằng mắt của anh ta trở nên trống rỗng, buồn ngủ. Thế rồi bạn bắt đầu đưa ra lời khuyên. Bạn nói, mắt bạn đang rất nặng nề, thậm chí nếu bạn cố thì bạn cũng không thể mở chúng. Và anh ta cố mở mắt ra, anh ta phải rất nỗ lực để mở mắt. Bạn tiếp tục nhắc nhở, Mắt bạn đang rất nặng nề, càng lúc càng nặng nề hơn Bây giờ thật là khó, bạn không thể làm gì Đó là điều không thể Mắt bạn sẽ tự nhắm lại Không quyết tâm, không nỗ lực nào của bạn có thể làm cho chúng mở ra Và người đó sẽ bắt đầu cảm thấy đôi mắt trở nên nặng nề như bị kéo xuống Anh ta sẽ cố, anh ta sẽ dùng mọi nỗ lực để mở ra và bạn liên tục nhắc nhở điều ngược lại Sau năm hoặc 6 phút, mắt sẽ nhắm lại Và khi mắt nhắm, người đó sẽ bắt đầu cảm thấy một cái gì đó đang diễn ra bên ngoài sự kiểm soát của mình Anh ta không thể giữ cho mắt mình mở Thế rồi bạn liên tục ám thị Bạn đang rơi vào giấc ngủ, bạn sẽ trở nên vô nhận biết về mọi thứ, trừ tôi. Bạn sẽ phải nhắc nhở. Sẽ chỉ nghe được giọng của tôi và mọi thứ khác trở nên mù mờ. Liên tục nhắc nhở. Sau 10 phút người đó sẽ ngủ say, nhưng giấc ngủ này sẽ hoàn toàn khác với giấc ngủ bình thường. Bởi vì với bạn anh ta không ngủ Với toàn bộ thế gian thì anh ta đang ngủ Anh ta không thể nghe bất kỳ thứ gì Nếu ai đó nói thì anh ta không thể nghe Nhưng nếu bạn nói thì anh ta sẽ nghe Tâm trí tỉnh táo của anh ta đã bị bỏ rơi Nhưng sự vô thức của anh ta lại liên hệ với bạn Bây giờ anh ta dễ bị ám thị Bây giờ hãy thử một cái gì đó, thử nghiệm nào đó. Bạn có thể đâm một cái đinh ghim vào cơ thể anh ta và nói với anh ta rằng sẽ không đau. Và bạn có thể ấn tiếp cái ghim, cái đinh ghim và anh ta sẽ không cảm thấy đau. Thế rồi, bạn có thể tin rằng anh ta đã trở nên dễ bị ám thị. Bạn có thể đưa cho anh ta củ hành và nói rằng đó là quả táo. Anh ta nghĩ Quả này rất ngọt, rất ngon, tôi thích nó. Anh ta đang ăn củ hành, nhưng nếu bạn đã ám thị rằng đó là quả táo thì anh ta sẽ cảm nhận đó là quả táo. Thế rồi anh ta sẽ trở nên dễ bị ám thị hơn. Đặt một viên đá vào tay anh ta và nói với anh ta rằng đó là cục than đang cháy. Ngay lập tức anh ta sẽ quẳng nó đi, cứ như tay anh ta đang bị bỏng. Và đó chỉ là một viên đá rất mát mẻ, nhưng anh ta sẽ cảm thấy nó nóng. Không chỉ có vậy mà dấu vết viên đá để lại trên da tay anh ta cũng cháy như than Da đã bị cháy, điều đó đã xảy ra. Cơ thể phản ứng bởi vì tâm trí đã chấp nhận ý tưởng. Đây là cách mà ở Ấn Độ, ở Sri Lanka, ở Myanmar... Các vị ca, pha khí, các vị tu sĩ đã bước đi trên lửa Họ hoàn toàn tin đến mức cơ thể phải tuân theo Nên nhớ cơ thể luôn tuân theo tâm trí Nếu bạn nghĩ rằng hòn đá mát lại cháy như than Và tâm trí bạn thu hút vào ý tưởng đó Thì cơ thể cũng sẽ phản ứng theo cách như vậy Điều này điều ngược lại cũng đúng Bạn có thể đặt một cục than nóng vào tay và nói rằng đó là viên đá mát lạnh và tay sẽ không bị cháy. Bất kỳ sự gắn bó nào cũng kéo theo cuộc sống của bạn như vậy. Trong thế giới này, các Upanishad nói, chúng ta đang hành xử cứ như chúng ta bị thôi miên, chúng ta đang trong thôi miên sâu. Không ai khác đã thực hiện điều đó chúng ta đã tự thôi miên. Trong hàng triệu kiếp chúng ta đã gắn bó với những ham muốn nào đó, chúng đã trở nên cố định. Cho nên bất kỳ khi nào bạn cảm thấy một người phụ nữ ngay lập tức cơ thể bạn bắt đầu hoạt động theo cách tình dục. Có một lần khi tôi đang ngồi bên bờ sông Hằng với người bạn. Bỗng nhiên tôi cảm thấy anh ta không thoải mái, cho nên tôi đã hỏi Có vấn đề gì vậy? Anh ta nói Người đàn bà đó Người phụ nữ đang tắm trên sông Và chúng tôi chỉ có thể nhìn thấy phía sau của cô ta Tóc dài, xoăn, một phía sau xinh đẹp Và anh ta đã bị kích thích Cho nên anh ta nói Tha lỗi cho tôi Chúng ta sẽ tiếp tục buổi thảo luận sau Tôi phải chạy đi nhìn xem Cơ thể nhìn có vẻ tuyệt đẹp Cho nên anh ta chạy đi Và khi quay lại Anh ta rất thất vọng Bởi vì Đó không phải là một người phụ nữ Đó là vị Sadhu Một vị tu sĩ Hindu Một Sanyasin Hindu tóc dài Đang tắm Và cơ thể nhìn rất đẹp Giống như phái nữ Không có người đàn bà nào Nhưng tâm trí đã gắn kết Một sự ngưng kết Và thế là toàn bộ quá trình hóa học trong cơ thể bắt đầu Sự gắn bó sẽ tạo ra cuộc sống Một cuộc sống được tạo ra bởi những gì xung quanh mà bạn gắn bó Vì vậy, các Upanishad nói Nó là cơ bản Bước thứ ba của Sanhana Là tâm trí phải không gắn bó Chỉ sau đó, thế giới ảo tưởng mà bạn đã tạo ra xung quanh bạn sẽ biến mất. Nếu không, bạn sẽ vẫn còn trong mơ. Nên nhớ, thế gian không phải là mơ. Điều này đã bị hiểu sai quá nhiều. Ở phương Tây, điều này đã bị hiểu sai. Một họ nghĩ rằng các nhà huyền môn Ấn Độ đã gọi thế giới là ảo tưởng. Họ đã không gọi thế giới là ảo tưởng. Họ gọi thế giới mà bạn đã tạo ra quanh bạn là ảo tưởng Và mọi người đã tạo ra một thế giới quanh mình Đó không phải là thế giới thật Mà chỉ là sự phóng chiếu của bạn Bạn đã gắn bó tới những thứ nhất định Thế rồi bạn phóng chiếu những ước mơ của bạn vào thực tại Bởi vì không gắn bó Thực tại sẽ không bị phá hủy Chỉ có những giấc mơ của bạn sẽ bị phá hủy, và thực tại sẽ tiết lộ với bạn như nó hiện hữu. Cho nên không gắn bó sẽ trở thành một bước cơ bản, rất nền tảng. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào câu kinh. Sau này, người tìm kiếm đi vào giai đoạn thứ ba của yoga, mà nó được biết đến như là không gắn bó.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 Chúng phải được thấu hiểu sâu sắc. Chúng không phải theo nghĩa đen. Chúng là biểu tượng. Người đó để tâm mình một cách kiên định vào nghĩa của các câu kinh. Đây là điều đầu tiên của không gắn bó. Bởi vì tâm trí dao động không thể không bị gắn bó. Chỉ có tâm trí không dao động, Nescam, Tâm trí không dao động mới có thể không ngắn bó Tại sao? Hãy nhìn vào tâm trí bạn xem Hãy quan sát nó Mỗi thời điểm nó đều đang dao động Nó không thể giữ nguyên với một đối tượng Trong một khoảnh khắc Sự thay đổi đang trôi qua ở từng giây phút Một ý nghĩ đến Thế rồi ý nghĩ khác Rồi ý nghĩ khác nữa Đó là một quá trình Bạn không thể giữ mãi với một ý nghĩ thậm chí trong một thời điểm Và nếu bạn không thể giữ nguyên ý nghĩ trong một thời điểm Thì làm sao bạn có thể thấu hiểu nó? Làm sao bạn có thể nhận ra thực tại tràn đầy của nó? Làm sao bạn có thể nhìn thấy ảo tưởng mà nó tạo ra? Bạn đang di chuyển quá nhanh đến mức bạn không thể quan sát Quan sát là điều không thể Giống như khi bạn đang chạy vào khán phòng này, bạn nhanh chóng vào cửa này và ra cửa khác. Bạn có sự thoáng qua, nhưng sau đó bạn không thể biết khán phòng này là thật hay mơ. Bạn không có thời gian ở đây để biết, để thấu hiểu, để phân tích, để quan sát, để nhận biết. Cho nên việc cố định tâm trí vào một nội dung Là một trong những yêu cầu cốt lõi Đối với bất kỳ người tìm kiếm nào Người đó nên giữ nguyên một ý nghĩ Trong những khoảng thời gian dài Một khi bạn có thể giữ nguyên Với một ý nghĩ trong khoảng thời gian dài Thì tự bạn sẽ thấy Ý nghĩ đó đang tạo ra sự gắn bó Ý nghĩ đó đang tạo ra thế giới quanh nó Ý nghĩ đó là hạt mầm nền tảng Của mọi ảo tưởng Và nếu bạn có thể giữ ý nghĩa trong khoảng thời gian dài Thì bạn đã trở thành người làm chủ Bây giờ tâm trí không phải là người chủ Và bạn không phải là nô lệ Và nếu bạn có thể giữ nguyên ý nghĩ trong khoảng thời gian dài Thì bạn cũng có thể bỏ rơi nó Bạn có thể nói với tâm trí Dừng lại Và tâm trí dừng lại Bạn có thể nói với tâm trí, di chuyển và nó di chuyển. Bây giờ nó không phải như vậy. Bạn muốn dừng quá trình nhưng tâm trí vẫn tiếp tục. Tâm trí không bao giờ nghe theo bạn. Tâm trí là chủ và bạn chỉ đang theo tâm trí như cái bóng. Công cụ, tâm trí chỉ là công cụ. Đã trở thành linh hồn và linh hồn thì lại đã trở thành đầy tớ. Đây là sự lầm lạc Và đây là nỗi đau khổ của con người Cố gắng cố định tâm trí bạn vào một điều Bất kỳ điều gì cũng được Ngồi trên mặt đất bên ngoài và nhìn vào cây Cố giữ nguyên với cây Dù bất kỳ điều gì xảy ra thì cũng giữ nguyên với cây Tâm trí sẽ cố nhiều dao động Tâm trí sẽ trao cho bạn nhiều lựa chọn thay thế để di chuyển Tâm trí sẽ nói Hãy nhìn xem loại cây này là gì, tên nó là gì Đừng nghe nó Bởi vì nếu bạn đã hướng tới cái tên Thì bạn sẽ di chuyển xa khỏi cây Nếu bạn đã bắt đầu nghĩ về cây Thì bạn đã xa khỏi cây Đừng nghĩ về nó Hãy giữ nguyên thực tế rằng cây hiện hữu Lúc khởi đầu, điều đó sẽ là khó khăn Bởi vì bạn không thật tỉnh táo Bạn đang ngủ sâu đến mức bạn hoàn toàn quên rằng bạn đang nhìn vào cây Con chó sẽ bắt đầu sủa và bạn sẽ bắt đầu nhìn vào nó Đám mây sẽ xuất hiện trên bầu trời và bạn đã đi khỏi Một người nào đó đi ngang qua bạn và bạn đã quên mất cây. Liên tục như vậy. Khi bạn nhớ lại rằng bạn đã quên và rơi vào giấc ngủ, thì hãy đến lại. Hãy đến lại cây đó. Hãy thực hiện điều đó. Nếu bạn liên tục làm việc, sau 3 hoặc 4 tuần, bạn sẽ có khả năng giữ lại một nội dung trong tâm trí ít nhất là một phút. Đó là một khả năng lớn Đó là hiện tượng lớn Bởi vì bạn không biết Bạn nghĩ một phút là không đáng kể Đối với tâm trí thì một phút là quá nhiều rồi Bởi vì tâm trí liên tục hoạt động từng giây Bởi vì thậm chí tâm trí bạn không thể tập trung vào một vấn đề trong đầy một giây Nó dao động dao động là bản chất của tâm trí Nó liên tục tạo ra những gợn sóng Và đó là cách mà sự gắn bó vẫn giữ nguyên Bạn yêu người một người phụ nữ Nếu bạn yêu người phụ nữ Thì bạn không thể giữ ý tưởng về người phụ nữ trong tâm trí bạn Nếu bạn nhìn người phụ nữ Thì bạn sẽ bắt đầu nghĩ về cô ta Và bạn đã di chuyển khỏi đó Có thể bạn nghĩ về trang phục của cô ta Có thể bạn nghĩ về mắt cô ta Có thể bạn nghĩ về khuôn mặt Phóc dáng cô ta Nhưng bạn đã rời khỏi người phụ nữ đó Hãy để cho thực tế được giữ nguyên Đừng nghĩ về nó Bởi vì nghĩ có nghĩa là dao động Giữ được một nội dung có nghĩa Bạn không nghĩ chỉ nhìn Nghĩ có nghĩa là chuyển động, dao động Chỉ nhìn, nhìn có nghĩa là không dao động Đó là ý nghĩa của sự tập trung Và tất cả các tôn giáo đã sử dụng điều đó theo cách này hay cách khác Các phương pháp của họ nhìn khác nhau Nhưng điều cốt lõi thì như thế này Tâm trí phải được huấn luyện để giữ lại một điều Trong những chu kỳ thời gian dài hơn Điều gì sẽ xảy ra? Một khi bạn có khả năng này Thì không có gì hoàn toàn kết thúc Bạn có thể thấu hiểu Bất kỳ thứ gì cũng trở nên trong suốt Chính việc nhìn và với việc nhìn đó Mà năng lượng của bạn di chuyển Hướng vào sâu Có hai con đường cho tâm trí Một là sự tuyến tính Từ một ý nghĩ tới một ý nghĩ khác A B C D Tâm trí di chuyển trên đường thẳng. Tâm trí có năng lượng. Khi nó di chuyển từ A tới B thì nó làm tiêu hao năng lượng. Khi nó di chuyển từ B tới C, năng lượng cũng tiêu hao. Khi nó di chuyển từ C tới D, năng lượng cũng bị tiêu hao. Nếu bạn vẫn giữ nguyên tâm trí và không cho phép nó di chuyển tới B C D Và tới lui Thì điều gì sẽ xảy ra? Năng lượng đáng lẽ bị tiêu hao bởi sự di chuyển Sẽ liên tục gõ lên thực tế A Và sau đó quá trình mới sẽ bắt đầu Bạn sẽ đi sâu hơn vào A Không di chuyển từ A tới B Mà di chuyển từ A1 tới A2, A3, A4 Bây giờ năng lượng chuyển động trực tiếp bản liệt trong một sự việc mắt bạn sẽ trở nên xuyên thấu hôm qua một sanh đã đến chỗ tôi cô ấy đang làm việc rất tốt nhưng chỉ sau khi thiền tôi nhìn sâu vào mắt cô ấy khi cô ấy đứng đây và cô ấy bắt đầu run rẩy khóc lóc kêu la và nói tại sao thầy nhìn tôi xuyên thấu vậy Thầy không thể nhìn tôi một chút dịu dàng hơn sao? Cô ta nói Tôi trở nên sợ hãi Và tôi nghĩ rằng chắc tôi đang làm một cái gì đó sai chăng? Chính vì vậy mà thầy nhìn tôi quá xuyên thấu như vậy Chúng ta đã hoàn toàn xa lạ với con mắt xuyên thấu Chúng ta chỉ biết sự hời hợp Di chuyển mắt từ A tới B Từ B tới C Chỉ chạm vào rồi di chuyển Chạm vào rồi chuyển hướng Nếu ai đó nhìn bạn Nhìn chăm chú sâu vào mắt Và anh ta không di chuyển Từ A tới B Từ B tới C Thì bạn sẽ trở nên hoảng sợ Nhưng đó là một cái nhìn thật sự Và bạn sẽ trở nên hoảng sợ Bởi vì mắt của anh ta Đang nhìn sâu vào bạn Anh ta không di chuyển trên bề mặt, anh ta hướng sâu vào. Bạn sẽ trở nên sợ hãi bởi vì bạn chưa quen với điều đó. Sự cố định của tâm trí sẽ trao cho bạn một con mắt xuyên thấu. Con mắt đó đã được biết đến trong thế giới huyền bí như là con mắt thứ ba. Khi bạn bắt đầu hướng vào một điểm không phải là một đường thẳng, thì bạn lại có được sức mạnh, và sức mạnh đó rất hiệu quả. Trong giới thôi, thôi miên, những người làm việc trong lĩnh vực huyền bí đã nhận ra điều đó trong nhiều thế kỷ. Bạn có thể thử điều đó. Một người nào đó, một người lạ, đang đi bộ trên đường, bạn đi phía sau anh ta và nhìn vào gái anh ta, nhìn chằm chằm. Ngay lập tức anh ta sẽ quay lại nhìn bạn. Nếu bạn nhìn chầm chầm Thì năng lượng sẽ đánh mạnh vào đó Có một trung tâm ở gái rất nhạy cảm Nhìn chầm chầm vào trung tâm đó và, buộc, và người đó buộc phải quay lại Bởi vì anh ta sẽ rất khó chịu Một cái gì đó đang thâm nhập vào trung tâm đó Mắt bạn không đơn giản là những ô cửa sổ để nhìn Chúng còn là những trung tâm năng lượng Bạn không chỉ đang hấp thu những ấn tượng thông qua mắt mà bạn còn phóng năng lượng ra ngoài, nhưng bạn không nhận biết. Bạn không nhận biết bởi vì năng lượng của bạn bị tiêu tán bởi việc chuyển động. Nó gợn sóng, dao động từ 1 tới 2, 2 tới 3, 3 tới 4, bạn liên tục và mọi khoảng trống đều lấy năng lượng của bạn đi. Người đó để tâm mình một cách kiên định Đầu tiên chúng ta phải cố gắng Cố định tâm trí một cách kiên định vào những đối tượng Và sau đó vào nghĩa của các câu kinh Đây là một khoa học hoàn toàn khác Bạn đọc một cuốn sách Đọc là chuyển động tuyến tính Từ một từ bạn chuyển dịch tới từ khác Từ từ khác tới từ khác nữa, bạn liên tục dịch chuyển trên những dòng. Có thể bạn không quan sát rằng, ở những quốc gia khác nhau có những kiểu viết khác nhau của văn bản. Tiếng Anh viết từ trái sang phải, bởi vì tiếng Anh là ngôn ngữ kỹ thuật, chứ không phải thi ca. Ngôn ngữ nam tính, không nữ tính. Tiếng Odoo Arabic Được viết từ phải sang trái Chúng giàu tính thi ca hơn Bởi vì phía trái là thi ca Phía phải là toán học Phải là nam tính Trái là nữ tính Chữ Trung Quốc viết thẳng xuống Không phải là phải sang trái hay trái sang phải Chỉ nhảy từ trên xuống Bởi vì ngôn ngữ Trung Quốc được phát triển thông qua ý thức hệ nho giáo và khổng tử nói Trung gian là mục tiêu, ở giữa là vàng, quân bình là vàng Cho nên họ không di chuyển từ trái sang phải hoặc từ phải sang trái Họ di chuyển từ trên xuống dưới Đây là trung lộ, đây là trung gian, không nam cũng không nữ tiếng Anh là nam tính, tiếng Urdu là nữ tính. chính vì vậy mà tiếng Urdu rất thi vị. không ngôn ngữ nào trên thế giới lại thi vị như tiếng Urdu. với bất kỳ ngôn ngữ nào trên thế giới bạn sẽ cần hàng trăm dòng. vì thế mà bạn sẽ không có khả năng biểu cảm đều thi vị. với tiếng Urdu thì sẽ chỉ cần hai dòng và chúng sẽ làm cho trái tim ngừng đập. Nó dịch chuyển từ phải sang trái, từ nam tính tới nữ tính. Nữ tính là mục tiêu. Trên khắp thế giới, thượng đế đã luôn được hình dung như là người cha. Chỉ ở phương Đông, có một vài tôn giáo đã hình dung thượng đế như là người mẹ. Như nhưng các vị sufi. Những người Hồi giáo Là những người duy nhất Hình dung Thượng Đế như là người yêu Không phải là người mẹ Mà là người yêu Nữ tính là mục tiêu Từ nam tính Họ di chuyển tới nữ tính Và sự di chuyển vẫn còn đó Chữ Trung Quốc dịch chuyển Từ trên xuống dưới Hướng vào độ sâu Cho nên các biểu tượng Có thể biểu đạt Nhiều vấn đề mà các ngôn ngữ khác không thể làm được Bởi vì mọi ngôn ngữ đều là tuyến tính Và ngôn ngữ Trung Quốc là ở chiều sâu Cho nên nếu bạn đã đọc bản dịch Đạo Đức Kinh của Lão Tử Thì bạn biết rằng mọi bản dịch đều khác Nếu bạn đọc 10 bản dịch Thì tất cả những bản dịch đó đều sẽ khác Bạn không thể nói ai sai ai đúng Bởi vì ngôn ngữ Trung Quốc mang rất nhiều ý nghĩa và chiều sâu, có thể là 10, thậm chí là 100 nghĩa. Với độ sâu hơn thì nhiều nghĩa hơn được tiết lộ. Ở Ấn Độ, người ta nói rằng kinh như Veda, Upanishad hoặc Gita không phải là để được đọc theo cách tuyến tính. Bạn phải tập trung vào mỗi từ Đọc từ Sau đó không dịch chuyển Nhìn vào từ Mắt nhắm lại Và chờ cho nghĩa được tiết lộ Đây là ý tưởng nghiên cứu sự vật hoàn toàn khác Cho nên nhiều người phương Tây không thể hiểu Tại sao có người hàng ngày đọc kinh gita Trong suốt cuộc đời mình Điều này nhìn thật ngớ ngẩn Nếu bạn đã một lần đọc, thì coi như kết thúc. Tại sao bạn lại đọc Kinh Gita hàng ngày? Một khi bạn đã đọc nó rồi, thì ý nghĩa của việc đọc lại là gì? Nhưng người Hindu nói, Kinh Gita không phải là một cuốn sách tuyến tính. Mỗi một từ phải được nhìn bởi tâm trí cố định. Trong mỗi một từ, bạn phải thấm thật sâu. Sâu đến mức từ biến mất và chỉ còn lại sự tĩnh lặng. Và từ không có nghĩa, nên nhớ như vậy. Nghĩa ẩn chứa bên trong bạn. Từ chỉ là sự hỗ trợ kỹ thuật để giúp cho nghĩa bên trong bạn xuất hiện. Cho nên từ đó là một câu thần chú. Học một gian tra. Một phát họa mà sẽ giúp bạn làm lộ ra Nghĩa ẩn chứa bên trong tâm hồn bạn Hãy nhìn thấy sự khác biệt Ở phương Tây nếu bạn đọc một điều gì thế Nếu bạn đọc một điều gì thế thì từ một có nghĩa Ở phương Đông từ không có nghĩa Nghĩa ở trong người đọc Từ chỉ là phương tiện để mang người đọc đến với nghĩa nội tại của riêng mình Để bắt gặp nghĩa nội tại Từ sẽ kích động bên trong bạn để ý nghĩa nội tại nở hoa thông qua nó Từ phải bị quên và ý nghĩa nội tại phải được mang theo Nhưng bạn sẽ phải chờ và tâm trí cần sự cố định Tâm trí cần sự tập trung Chỉ có thế thì nghĩa nội tại mới có thể được tiết lộ Cho nên chúng ta phải liên tục đọc một thứ hàng ngày Nhưng nó không như cũ nữa Bởi vì bạn đã thay đổi Nếu cậu bé 15 tuổi mà đọc kinh guitar Thì ý nghĩa của nó sẽ mang tính trẻ con Chưa trưởng thành còn non trẻ Thế rồi người đàn ông tuổi 30 đọc guitar Ý nghĩa sẽ khác, lãng mạn hơn. Trong ý nghĩa đó, dục cũng liên quan. Trong ý nghĩa đó, tình yêu sẽ được phóng chiếu. Trong ý nghĩa đó, tuổi trẻ của bạn cũng sẽ được phóng chiếu. Và sau đó, ông già 60 tuổi đọc kinh guitar. Ông già đó đã trải qua cuộc đời nhiều thăng trầm, đã nhìn thấy nỗi đau khổ và có những thoáng qua về niềm hạnh phúc ông ấy đã trải nghiệm cuộc sống nhiều rồi ông ấy sẽ nhìn thấy một cái gì đó khác trong kinh ghi ta trong cái gì đó cái chết sẽ liên quan cái chết sẽ bao trùm lên toàn bộ kinh ghi ta người đàn ông một trăm tuổi với người đó cái chết đã trở thành không liên quan với người đó cái chết Đã trở thành thực tế được chấp nhận, không vấn đề gì. Đúng hơn là người đó không sợ cái chết nữa, mà ngược lại, người đó đang chờ cái chết để phá vỡ cơ thể ngục tù và linh hồn có thể bay lên. Cụ già đó nhìn vào ghi ta và nó sẽ hoàn toàn khác. Bây giờ nó sẽ vượt lên cuộc sống, ý nghĩa, Sẽ vượt lên cuộc sống Ý nghĩa phụ thuộc vào trạng thái của tâm trí bạn Cho nên ý nghĩa của từ không có trong từ điển Ý nghĩa của từ ở trong người đọc Và từ ngữ được sử dụng như là phương tiện Để ý nghĩa của từ trong người đọc nổi lên Nhưng nếu bạn đọc nhanh thì sẽ không ít gì Ở phương Tây, họ không ngừng tạo ra những kỹ thuật để đọc nhanh, để kết thúc cuốn sách nhanh nhất có thể, bởi vì thời gian thì hạn chế. Và có những kỹ thuật giúp bạn có thể đọc rất nhanh. Dù tốc độ đọc của bạn thế nào, thì ngay bây giờ có thể tăng gấp đôi một cách dễ dàng, và thậm chí bạn có thể tăng gấp đôi một lần nữa, Nếu bạn làm việc gắng sức hơn một chút Và nếu bạn thật sự kiên trì Thì bạn có thể tăng gấp đôi tốc độ đó Cho nên nếu bạn đang đọc 60 từ trong một phút Thì bạn có thể đọc 240 từ trong một phút Nếu bạn làm việc tích cực Nhưng thế thì bạn sẽ di chuyển một cách tuyến tính Và nếu bạn di chuyển nhanh Thì Phần không ý thức của bạn bắt đầu đọc. Phần ý thức chỉ đưa ra những gợi ý. Việc đọc gần như cảm giác trở nên có thể, nhưng thế thì bạn không thể thấu hiểu. Vấn đề không phải là đọc nhiều, vấn đề là đọc ít nhưng đọc sâu. Chiều sâu là quan trọng, bởi vì chất lượng ẩn trong độ sâu. Nếu bạn đọc nhanh thì sẽ đọc được rất nhiều Nhưng chất lượng sẽ không có nhiều Nó sẽ trở thành máy móc Bạn sẽ không hấp thụ được những gì bạn đang đọc Và bạn sẽ không thay đổi thông qua những gì bạn đang đọc Nó sẽ chỉ là ký ức Người đó để tâm mình một cách kiên định Vào nghĩa của các câu kinh Trong tiếng Sanskrit Mọi từ đều đa nghĩa Ở phương Tây Thì điều này sẽ được cho là không tốt Một từ nên ngụ ý một thứ Nó chỉ nên có một nghĩa Chỉ có thế mới có khoa học về ngôn ngữ Chỉ có thế thì ngôn ngữ mới trở thành kỹ thuật khoa học Cho nên một từ chỉ nên có một nghĩa. Nhưng Sanskrit không phải là ngôn ngữ khoa học. Nó là ngôn ngữ tôn giáo. Và nếu những người nói tiếng Sanskrit tuyên bố rằng ngôn ngữ của họ là linh thiêng, thì điều đó có một cái gì đó. Mọi từ đều đa nghĩa, không có từ nào cố định, cứng nhắc. Nó là linh động, tuôn chảy Bạn có thể nhận được nhiều nghĩa thông qua nó Nó phụ thuộc vào bạn Có thể nó có nhiều hình dạng, nhiều màu sắc Nó không phải là tảng đá bất động Nó là bông hoa sống động Nếu bạn đi vào buổi sáng, nó nhìn khác Nếu bạn đi vào buổi chiều, thì cũng những bông hoa đó nhưng nhìn lại khác, bởi vì toàn bộ môi trường đã thay đổi. khi bạn đi vào buổi tối thì cũng bông hoa đó có phẩm chất thi ca khác. và buổi sáng nó rất vui vẻ, sống động, nhảy múa, tràn đầy những ước mong, hy vọng, những giấc mơ. có thể nó nghĩ đến việc chinh phục toàn bộ thế gian. Vào buổi chiều, những ước mong bị bỏ rơi, xuất hiện nỗi thất vọng tràn trề. Bây giờ bông hoa không còn hy vọng nhiều, nó hơi buồn, hơi thất vọng. Vào buổi tối thì cuộc sống đã chứng tỏ là ảo tưởng. Bông hoa đang nằm trên giường chờ chết, nó co lại, khép lại, không ước mơ, không hy vọng. Các từ Sanskrit giống như những bông hoa, chúng có tâm trạng. Chính vì vậy mà tiếng Sanskrit có thể được diễn giải hàng triệu cách. Kinh Gita có một nghìn sự diễn giải. Bạn không thể hình dung Kinh Thánh lại có một nghìn sự diễn giải. Không thể được. Bạn không thể hình dung Kinh Quoran lại có một nghìn sự diễn giải. Cũng có một ngành sự diễn giải của Kinh Gita Và như thế vẫn còn chưa đủ Mỗi thế kỷ nó lại được bổ sung nhiều hơn Và những sự diễn giải sẽ được bổ sung mãi Khi mà tâm thức loài người còn tồn tại trên trái đất này Kinh Gita không thể bị cạn kiệt Không thể làm cạn kiệt nó Bởi vì mỗi từ đều có nhiều nghĩa Sanskrit là linh động, tuôn chảy, rất tâm trạng và điều này là tốt bởi vì điều này trao cho bạn tự do. Người đọc có quyền tự do, anh ta không phải là nô lệ. Các từ không áp đặt lên anh ta, anh ta có thể chơi với những từ đó. Anh ta có thể thay đổi tâm trạng của mình thông qua các từ đó. Và anh ta có thể thay đổi các từ đó thông qua tâm trạng của mình Kinh Gita là sống động Và mỗi thứ sống động đều có những tâm trạng Chỉ những thứ tê liệt mới không có tâm trạng Theo cách đó thì tiếng Anh là ngôn ngữ cứng nhắc. Điều đó nhìn ngược đời Bởi vì các học giả Anh liên tục nói rằng Tiếng Sanskrit là ngôn ngữ chết, bởi vì không có ai nói nó. Theo cách đó thì họ đúng, bởi vì không ai nói nó, nhưng thật sự thì các ngôn ngữ hiện đại là cứng nhắc. Bây giờ không ai nói tiếng Sanskrit, nhưng nó là ngôn ngữ sống động. Chính phẩm chất của nó là sống động, mỗi từ đều có sự sống của riêng nó. Và nó thay đổi, di chuyển, tuôn chảy giống như dòng sông. Có thể chơi với các từ của Sanskrit và chúng được chuẩn bị theo cái cách mà nếu bạn tập trung vào chúng thì nhiều thế giới đầy ý nghĩa sẽ được tiết lộ với bạn. Người đó để tâm mình một cách kiên định vào nghĩa của các câu kinh. Người đó sống trong các tu viện Đầu tiên Người đó cố định vào kinh Veda Vào các kinh cổ Các kinh đó không chỉ là những cuốn sách Chúng được viết không vì bất kỳ lý do nào khác Là chúng được viết Để tiết lộ một bí mật sâu sắc nào đó Chúng không phải để cho bạn đọc và thích thú Và quẳng đi Như những cuốn tiểu thuyết Chúng là để nghĩ ngợi, suy ngẫm, thiền về chúng Bạn phải hướng sâu vào chúng Đến mức việc hướng sâu này trở thành điều tự nhiên đối với bạn Và chúng không được viết bởi những người như nhà văn Những người không biết bất kỳ điều gì Mà chỉ thông qua cảm xúc vị kỷ mà viết nên Gurdjieff đã chia tất cả các kinh thành hai loại Một loại ông ấy gọi là chủ quan Và loại kia ông ấy gọi là khách quan Các kinh đó, kinh Veda, Upanishad là khách quan Chứ không phải là chủ quan Toàn bộ nền văn học mà chúng ta đang tạo ra là chủ quan Người viết đang thổi tính chủ quan của riêng mình vào đó. Nhà thơ, nhà thơ hiện đại, hoặc họa sĩ, họa sĩ hiện đại Picasso, hoặc nhà tiểu thuyết, người viết truyện, Họ đang viết tâm trạng của riêng họ vào đó. Họ không quan tâm đến người sẽ đọc nó. Nên nhớ như vậy, họ quan tâm đến mình hơn. Đây là những sự tẩy nhẹ cho họ. Họ bị điên bên trong, họ mang gánh nặng bên trong, và họ muốn bộc lộ. Bạn có thể đọc cuốn tiểu thuyết hay, nhưng đừng đến gặp nhà tiểu thuyết, có thể bạn bị thất vọng. Bạn có thể đọc bài thơ hay, nhưng đừng đến gặp nhà thơ, bạn sẽ thất vọng. Bởi vì thơ ca sẽ trao cho bạn cái nhìn thoáng qua về địa hạt cao hơn Nó sẽ đặt bạn cao hơn Nhưng nếu bạn đến gặp nhà thơ Thì bạn nhận ra đó là con người bình thường Có thể bạn còn hay hơn anh ta Con người không thay đổi thông qua thơ ca của mình Thì làm sao nhà thơ có thể thay đổi bạn Con người không biết đến độ cao đó Anh ta có thể đã mơ về nó Hoặc anh ta có thể đã dùng LSD Hai hay ba ngày trước Một cô gái đã đến với tôi Và cô ấy nói Tôi đã ở qua Cô ấy là Sania Sin của tôi Và cô ấy nói Tôi đã dùng LSD và sau đó tôi trở nên chắc chắn rằng chứng ngộ đã xuất hiện với tôi Cho nên tôi đã quẳng hạt tràn hạt xuống biển Bởi vì bây giờ không cần nữa Tôi đã thay đổi trang phục Bởi vì bây giờ tôi đã chứng ngộ Cho nên tác dụng của trang phục màu cam hay mala có ý nghĩa gì nữa Đây là một dạng điên khùng Sự chứng ngộ không quá rẻ như vậy Tôi được nghe rằng có các nhóm phát triển chứng ngộ mãnh liệt Trong ba tuần bạn đã đạt được chứng ngộ Nhà thơ có thể đã mơ Có thể dùng hashish, Một loại thuốc lá Và các nhà khoa học nói rằng các nhà thơ có sự khác biệt nào đó. Sự khác biệt về hóa học với những người bình thường. Họ thất thật sự có một chút harshest ở trong máu. Cho nên họ có thể tưởng tượng nhiều hơn. Họ có thể mơ về những cuộc du ngoạn nhiều hơn những người khác. Cho nên họ viết. Nhưng sản phẩm viết của họ chỉ là tưởng tượng, không khách quan. Có thể nó giúp Cho họ như là sự tẩy nhẹ Làm cho họ nhẹ bớt gánh nặng Nhưng có một dạng văn học hoàn toàn khác Đó là văn học khách quan Các Upanishad không được viết bởi niềm vui của người viết Họ viết cho những người sẽ đọc chúng Chúng là chủ quan Những gì chúng sẽ tác động đến bạn Nếu bạn suy ngẫm về chúng Thì đã được lên kế hoạch Mỗi một từ đã được đặt vào đó Mỗi âm thanh đều đã được sử dụng Nếu có ai suy ngẫm về nó Thì trạng thái của người viết Sẽ được tiết lộ với người đó Điều tương tự cũng sẽ xảy ra với người đó Nếu người đó suy ngẫm. Các kinh đó được gọi là Linh Thiên Đó là lý do Một hệ thống văn học hoàn toàn khác tồn tại ở phương Đông Một hệ thống hoàn toàn khác Không có nghĩa là để thưởng thức Mà có nghĩa là để chuyển hóa Và khi con người thấm sâu vào ý nghĩa của kinh Và các kinh đó thuộc về những người đã biết Người ta cho rằng viết một cái gì đó mà bạn không biết là một tội lớn Chính vì vậy mà trong quá khứ rất ít sách được viết Bây giờ hàng tuần 10.000 cuốn sách được viết trên khắp thế giới Hàng tuần 10.000 Và điều này liên tục diễn ra Bây giờ họ đang lo lắng Bởi vì các thư viện không thể chứa số lượng sách ngày càng nhiều như vậy, phải tạo ra các cuốn sách nhỏ hoặc những cuộn phim nhỏ phải tạo ra để chứa những cuốn sách. Nếu không thì con số các thư viện sẽ nhiều hơn con số các ngôi nhà. Và mọi người không có nơi trú ngụ thì làm sao có được nơi trú ngụ cho những cuốn sách? Điều đó sẽ trở thành không thể. người đó sống trong các tu viện, các đạo tràng do các vị thánh thiết lập để tu hành. Ashram là đạo tràng. Là khái niệm của phương Đông. Trong tiếng Anh không có từ nào để biểu thị nó. Tu viện không phải là từ hay. Ashram là hoàn toàn khác. Bạn phải hiểu khái niệm Tu viện là nơi các thầy tu sống Có những tu viện cơ đốc giáo Người chứng ngộ không cần thiết ở đó Các cha trưởng tu viện ở đó Các nhà quản lý ở đó Tu viện giống như trường huấn luyện Cha trưởng tu viện không cần chứng ngộ Nhưng ông ta sẽ huấn luyện bạn Bởi vì họ có chương trình giảng dạy có khóa huấn luyện các vị tu sĩ cơ đốc giáo được chuẩn bị theo cách như vậy tôi từng thăm trường thần học cơ đốc giáo họ huấn luyện các vị tu sĩ năm năm ở đó mọi thứ đều được huấn luyện bạn phải giơ tay mạnh mẽ khi bạn khẳng định một cái gì đó trong kinh thánh kinh thánh bạn phải biểu thị thái độ bạn phải nói thật To, và ở nơi nào thì bạn phải đi chậm rãi Mọi thứ đều được rèn luyện Họ trở nên giống như robot và toàn bộ vấn đề đều bị lỡ Nếu bạn đã đọc về Vive Canada Thì bạn sẽ nhớ điều này Chính Vive Canada không phải là người chứng ngộ Nhưng ông ấy có ấn tượng rất mạnh ở nước Mỹ Và lý do không phải vì ông ấy là người chứng ngộ Lý do là vì một cái gì đó khác Lý do là vì ông ấy là người duy nhất tự nhiên ở đó Tất cả các nhà truyền giáo, các vị tu sĩ, các cha tu viện trưởng và những tên tuổi lớn của cơ đốc giáo Đều phải tuân theo kỷ luật Điều kiện không tự nhiên Giống như robot Cho nên Veva Canada Đứng trước hội chợ Mỹ Về tôn giáo thế giới Cách cách ông ấy đứng đó Cách ông bắt đầu Điều đầu tiên Ông ấy nói Thưa các anh chị em Tất cả khán phòng đều vui vẻ Bởi vì khi bạn nói thưa quý ông và quý bà, thì đó lại là một cái gì đó khác. Không có ai đã diễn thuyết với thính giả theo cách hay như vậy. Đã có hàng trăm buổi diễn thuyết và V.V. Canada nói Thưa các anh chị em, ngay lập tức vẻ mặt của mọi người ngồi đó đều đã thay đổi. Một con người tự nhiên không hình thức Và bất kỳ điều gì ông ấy nói thì cũng không nhiều ý nghĩa Bởi vì ông ấy là Sanyasin Hindu không qua đào tạo Tu viện là trường huấn luyện Ashram không phải là ngôi trường Ashram là gia đình Ashram không tồn tại như là trụ sở, không thể tồn tại như là một trụ sở. Ashram tồn tại quanh người chứng ngộ, đó là điều bắt buộc cơ bản. Nếu không có người chứng ngộ ở đó thì Ashram biến mất, vì người đó mà Ashram trở thành hiện thực. Khi người đó qua đời thì Ashram phải biến mất. Nếu bạn vẫn tiếp tục Ashram, thì nó lại trở thành tu viện. Ví dụ, Aurobindo đã qua đời, và bây giờ Mother ra bây giờ Con là tu viện, chứ không phải là Ashram. Nó sẽ tiếp tục tồn tại như là một cái thứ vô hồn, như một trụ sở. Khi Aurobindo ở đó thì nó hoàn toàn khác Con người là quan trọng chứ không phải là trụ sở Các tổ chức là cái thứ vô hồn Cho nên nên nhớ điều này Hiện tượng sống, bậc thầy Chỉ bởi sự hiện diện của người đó mới tạo ra môi trường bầu không khí Môi trường đó là Ashram Và khi bạn hoạt động trong môi trường đó là bạn đang hoạt động trong gia đình chứ không phải trong trụ sở Bằng mọi cách, Bậc Thầy sẽ quan tâm chăm sóc bạn, bạn sẽ ở đó trong tình thân mật gần gũi Các Ashram ở phương Đông đang biến mất Chúng đang trở thành tu viện, học viện Tâm trí phương Tây quá ám ảnh với các viện đến mức mọi thứ đều biến thành viện Tôi đang đọc cuốn sách về hôn nhân Nó bắt đầu bằng việc nói rằng hôn nhân là học viện vĩ đại nhất Nhưng ai muốn sống trong học viện? Ashram thân mật hơn, cá nhân hơn Cho nên mỗi ashram sẽ khác với ashram khác, mỗi ashram sẽ là duy nhất, bởi vì nó sẽ phụ thuộc vào người mà ashram được tạo ra quanh người đó. Tất cả mọi tu viện là tương tự như nhau, nhưng hai ashram sẽ không thể giống nhau, bởi vì mỗi ashram sẽ mang tính cá nhân duy nhất. Nó phụ thuộc vào tính cách của Bậc Thầy Nếu bạn đến Ashram Sufi Thì nó sẽ hoàn toàn khác Ở đó sẽ có nhiều hoạt động nhảy múa ca hát Nếu bạn đến Ashram Phật giáo Thì sẽ không có nhảy múa ca hát Mà ở đó chỉ có ngồi tĩnh lặng Và cả hai đều đang thực hiện như nhau Chúng đều dẫn tới cùng một mục Điều. điều đầu tiên phải nhớ, Asram tồn tại vì bậc thầy. Đó là sự ảnh hưởng cá nhân của ông ấy, con người ông ấy, bầu không khí, môi trường mà ông ấy tạo ra thông qua sự hiện diện của ông ấy. Asram là bản thể của ông ấy và khi bạn vào Asram. Thì không phải là bạn đang vào một học viện Bạn đang vào con người sống Bạn đang trở thành một phần của tâm hồn Bậc Thầy Bây giờ bạn sẽ tồn tại như là một phần của Bậc Thầy Ông ấy sẽ tồn tại thông qua bạn Cho nên không có kỷ luật ép buộc nào Mà ở đó sẽ có các hiện tượng tự nhiên Người đó sống trong các tu viện, các đạo tràng Do các vị thánh thiết lập để tu hành Ở giai đoạn thứ ba Khi tới một người nào đó đã biết Và sống với người đó là điều rất tốt Hai giai đoạn đầu sẽ làm cho bạn có khả năng Ta trạt Hai giai đoạn đầu sẽ làm cho bạn xứng đáng Để có được cái nhìn của Bậc Thầy Để Bậc Thầy cho phép bạn thân mật với ông ấy Không có hai giai đoạn đầu Thì không có Bậc Thầy nào sẽ nhìn bạn Bạn sẽ không được phép Ông ấy sẽ tránh bạn Ông ấy sẽ tạo ra những hoàn cảnh Để bạn sẽ phải rời bỏ Ashram của ông ấy Chỉ sau giai đoạn đó Khi bạn vào giai đoạn thứ ba Thì bạn sẽ được phép Bởi vì Bậc Thầy sẽ không lãng phí Ông ấy không thể làm việc với bạn Trừ khi bạn sẵn sàng Và trừ khi bạn cho thấy sự sẵn sàng Một Sanyasin tiếp tục viết thư cho tôi Anh ta đang ở đây Anh ta lại viết thư cho tôi Một bức thư rất dài Hãy trao cho tôi phương pháp để tôi có thể vào kiếp trước của mình Anh ta không có khả năng chút nào ngay cả ở kiếp sống này Anh ta sẽ bị điên nếu tôi trao cho anh ta phương pháp để vào những kiếp sống trước Tại sao bạn lại nghĩ tạo hóa cấm điều đó? Tại sao tạo hóa lại tạo ra những rào cản để bạn không thể nhớ những kiếp trước? Tạo hóa thông thái hơn bạn nhiều. Tạo hóa tạo ra rào cản, bởi vì ngay cả một cuộc đời cũng đã là quá nhiều rồi. Nó là một gánh nặng. Bạn phải quên đi nhiều thứ, và nếu bạn liên tục nhớ lại cuộc đời quá khứ thì bạn sẽ bị nhầm lẫn. Bạn sẽ không ở đâu cả, bạn sẽ không có khả năng quyết định điều gì. Mọi thứ sẽ trở nên mơ hồ như mây mù Và cuộc đời quá khứ sẽ vẫn ở trong tâm trí bạn như một gánh nặng Và nó sẽ không cho phép bạn sống ở đây và bây giờ Hãy nghĩ xem Bạn đang yêu một người phụ nữ Và bạn nhớ rằng trong kiếp trước cô ấy là mẹ bạn Bây giờ bạn sẽ phải làm gì? Nếu bạn đi vào ân ái với cô ấy thì bạn đang làm chuyện ấy với mẹ mình và điều đó sẽ tạo ra cảm giác tội lỗi. Hoặc nếu bạn nghĩ rằng cô ấy là mẹ bạn cho nên bạn sẽ bỏ cô ấy, điều đó cũng sẽ tạo ra cảm giác tội lỗi bởi vì bạn quá yêu cô ấy. Toàn bộ vấn đề sẽ trở nên phức tạp và thật khó để chịu đựng chuyện đó. Và đây là cách nó diễn ra. Vợ bạn có thể đã từng là mẹ bạn. Chồng bạn có thể đã từng là con trai bạn. Bạn của bạn có thể là kẻ thù của bạn và ngược lại. Bạn đã di chuyển trong rất nhiều kiếp. Nó là rất phức tạp, tạo hóa, tạo ra rào cản. Khi bạn chết, Thì một bức màn phủ xuống Và bạn không thể nhớ Người đàn ông này tiếp tục viết cho tôi Hãy cho tôi một phương pháp Và bây giờ anh ta lại còn đe dọa Nếu thầy không cho tôi một phương pháp Thì tôi sẽ bỏ Sannyas Nếu bạn bỏ Sannyas Thì ảnh hưởng gì tới tôi Và Nếu tôi cung cấp cho bạn một phương pháp, thì bạn bị điên, thì ai sẽ chịu trách nhiệm? Và bạn sẽ bị điên, vì bạn đã thật sự điên rồi, ngay bên bờ vực. Bất kỳ thêm một bước nào, sẽ thêm một chút gánh nặng trong tâm trí và bạn sẽ phát nổ. Astram hoặc Bậc Thầy sẽ chấp nhận bạn chỉ khi bạn sẵn sàng Và ông ấy sẽ bắt đầu làm việc chỉ khi một cái gì đó chắc chắn có thể được thực hiện với bạn Bạn phải đến với một trạng thái nào đó Không gì có thể được thực hiện trước đó Và điều này nên là thái độ của môn đệ Rằng anh ta không nên hỏi Bậc thầy biết thực hiện điều gì và bạn phải chờ đợi. Nếu bạn không thể chờ thì bạn phải ra đi, bởi vì không gì có thể được thực hiện khi bạn chưa chín mùi về nó. Hai giai đoạn đầu làm cho bạn chín mùi và được một bậc thầy chấp nhận. Người đó đắm mình vào các bàn luận của kinh Và ngủ trên chiếc giường bằng đá Điều này vừa là thực tế Vừa là biểu tượng Trong những ashram cổ Mọi người phải ngủ trên giường bằng đá Thực tế là vậy Bởi vì điều đó là hữu ích Với yoga Xương sống của bạn Xương trụ của bạn là rất quan trọng Và không chỉ với yoga mà còn với sinh lý học. Bây giờ các nhà sinh học nói rằng con người có thể trở thành con người bởi vì anh ta có thể đứng thẳng, xương sống của anh ta thẳng đứng. Xương sống của những con thú song song với mặt đất, chỉ có xương sống của con người là không song song với mặt đất mà vuông góc với mặt đất và lực hấp dẫn đã tạo ra khả năng cho đầu óc phát triển. Bây giờ các nhà sinh vật học nói rằng, chỉ bởi việc đứng thẳng bằng hai chân mà con thú trở thành con người, bởi vì điều đó thay đổi toàn bộ vấn đề. Máu chảy lên đầu ít hơn, cho nên bộ não và hệ thống thần kinh ở đó trở nên tinh vi hơn và tinh lọc hơn. Khi nhiều máu chảy vào đầu, thì các mô vi tế sẽ bị phá vỡ, chúng không thể phát triển. Cho nên đừng thực hiện Shishasana, tư thế trồng chuối, quá nhiều. Trừ khi Bậc Thầy gợi ý điều đó, còn không thì bạn đừng thực hiện Shishasana. Bạn sẽ nhìn thấy những người nguyên thủy ngủ mà không dùng gối Bởi vì vào ban đêm máu sẽ chảy nhiều hơn Người càng thông minh thì càng phải gối cao hơn Anh ta có thể không khỏe hơn Nhưng trí thông minh cần một cơ cấu nào đó trong não Một cơ cấu rất tinh vi Bộ não rất phức tạp Nó có 70 triệu tế bào rất nhỏ bé mỏng manh. Buộc phải là nhỏ bé mỏng manh bởi vì trong một cái đầu nhỏ như vậy mà lại có tới 70 triệu tế bào. Chúng rất mỏng manh, chúng là những phần tử rất nhỏ và khi máu chảy nhanh, lưu lượng nhiều thì chúng sẽ bị hủy hoại, chúng bị tiêu diệt. Cho nên về mặt sinh học cũng như về mặt khoa học thì xương sống là bộ phận quan trọng nhất của con người. Đầu bạn không là gì mà là một cực đối với xương sống của bạn. Bạn tồn tại như là xương sống. Một cực là dục, còn cực kia là tâm trí bạn và xương sống của bạn là cầu nối. Yoga làm việc rất nhiều với xương sống Bởi vì các vị yogi trở nên nhận biết về ý nghĩa của nó Rằng xương sống là sự sống của bạn Góc vuông giữa xương sống với mặt đất Sẽ chính xác trở thành 90 độ Khi xương sống của bạn thẳng Cho nên các vị yogi nói rằng Khi bạn ngồi thì nên ngồi thẳng lưng Họ đã tìm ra rất nhiều tư thế Asana Tất cả các Asana của họ đều dựa trên sự thẳng đứng của xương sống. Xương sống càng thẳng hơn thì càng có khả năng phát triển trí thông minh và nhận biết hơn Có thể bạn chưa từng quan sát Nếu bạn nghe tôi và bạn quan tâm Thì xương sống của bạn sẽ thẳng Nếu bạn không quan tâm Thì bạn có thể buông lỏng Nếu khi bạn xem phim Mà có một cái gì đó thú vị Thì ngay lập tức bạn sẽ ngồi thẳng lại Bởi vì tâm trí cần đến nhiều hơn Khi cảnh thú vị đó qua đi Bạn lại có buông lỏng trên ghế của mình và ban ngày xương sống phải thẳng đứng theo tư thế của yoga và vào ban đêm thì nó cũng phải được rèn luyện cho thẳng hơn. Nằm trên giường bằng đá thì xương sống thẳng hơn so với trên nệm. Nằm trên giường bằng đá thì buộc phải thẳng bởi vì giường bằng đá sẽ không trao cho bạn sự thoải mái như trên nệm. Nếu xương sống duỗi thẳng suốt đêm Thì nó sẽ trở thành điều kiện để được thẳng hơn Cho nên vào ban ngày cũng vậy Khi đi bộ, khi ngồi Nó sẽ vẫn giữ thẳng Điều này là tốt Cho nên về mặt sinh lý học Theo con mắt của các vị yogi Thì điều này là rất hữu ích Nhưng đây chỉ là một phần Phần khác là biểu tượng Bất kỳ khi nào con người vượt qua sự chịu đựng thì anh ta nói anh ta đang nằm trên giường đá và Asram sẽ là sự chịu đựng lâu dài bởi vì rất nhiều thói quen cũ phải bị phá vỡ và chúng là rất cứng rắn nhiều khuôn mẫu cũ phải bị phá vỡ và chúng đang rất cố định Thật sự là bạn phải bị tiêu hủy và lại được tạo ra một lần nữa và ở giữa đó có thể là sự đau đớn và hỗn loạn. Đó là chiếc giường đá. Cùng với Bậc Thầy thì bạn sẽ phải trải qua nhiều sự chịu đựng. Bạn phải gặp nhiều cản trở trong thân và tâm. Chúng phải bị phá vỡ. Và việc hủy bỏ cản trở lại gây ra nỗi đau Trừ khi các cản trở đó bị hủy bỏ Bạn không thể tuôn chảy Bạn không thể trở nên tự nhiên Năng lượng của bạn không thể hướng lên cao Nó không thể hướng từ trung tâm dục tới Sahasra Nó không thể hướng tới trung tâm cuối cùng của cơ thể bạn cho nên nhiều thứ phải bị hủy bỏ và những thói quen đều có một đường dẫn lớn, một hệ thống của riêng nó. Nó cần có thời gian. Nếu bạn sẵn sàng và bạn tin cậy vào bậc thầy thì sẽ không mất nhiều thời gian. Vì sự tin cậy vào ông ấy mà bạn có thể vượt qua sự chịu đựng. Nếu bạn không tin cậy Thì mọi sự chịu đựng sẽ trở nên rắc rối Và tâm trí nói Bạn đang làm gì ở đây? Tại sao bạn lại chịu đựng ở đây? Hãy rời bỏ người đàn ông này Hãy biến thật xa Trước đó bạn rất hạnh ph hạnh phúc rồi mà Trước đó bạn chưa bao giờ hạnh phúc Nhưng khi bắt đầu sự chịu đựng Thì bạn sẽ cảm thấy Trước đó bạn đã hạnh phúc rồi Để niềm hạnh phúc thật sự xuất hiện Thì bạn phải quẳng mọi nỗi đau Bạn sẽ phải đi qua nó Và đó là một phần của sự phát triển Và khi đã trải qua mọi nỗi đau Thì khi đó bạn mới trở nên có khả năng được hạnh phúc Lần đầu tiên bạn có thể trở nên hạnh phúc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 Đây là một cái gì đó rất đáng kể. Trong Ashram, dưới sự hướng dẫn của Bậc Thầy, bạn sẽ phải trải qua rất nhiều nỗi đau. Nhưng bạn không phải là người tạo ra những nỗi đau đó. Bạn không phải là người thích bạo hành với mình. Nhiều vui thích sẽ xuất hiện. Nên nhớ, đây là một dạng của tâm trí chúng ta rằng chúng ta gắn bó với vui thích và sau đó chúng ta đòi hỏi sự vui thích. Hoặc chúng ta có thể trở nên gắn bó với nỗi đau và sau đó chúng ta nói chúng ta không muốn vui thích nào nữa. Chúng ta bắt đầu có niềm vui thông qua đau khổ và đó là điều nguy hiểm. Đó là thái độ bạo hành với mình. Bạn có thể hành hạ mình Và bạn có thể tận hưởng nó Đây là một hiện tượng rất sâu sắc Đối với tinh thần con người Và điều đó đã xảy ra Bởi mối liên hệ nào đó Mọi vui thích Là cùng với một nỗi đau nào đó Cho nên nếu vui thích trở nên mãnh liệt Thì bạn sẽ cảm thấy cơn đau Và ngược lại cũng đúng Mọi cơn đau Đều có vui thích nhỏ của riêng nó Và nếu cơn đau trở nên dữ dội Thì bạn sẽ cảm thấy vui thích Nỗi đau và vui thích không phải là hai vấn đề Sự khác biệt chỉ là mức độ Bạn yêu một người phụ nữ Cùng với cô ấy trong vài giờ là điều tuyệt vời Cùng với cô ấy trong ít, ít phút còn thiên đường hơn. Cùng với cô ấy trong vài giây, bạn cảm thấy như ở niết bàn. Nhưng cùng với cô ấy trong hai giờ thì lại là vấn đề khó khăn. Và liên tục với cô ấy trong nhiều tháng thì sẽ trở nên nhàn chán. Và bạn cùng với cô ấy suốt đời thì bạn muốn tự tử. Mọi niềm vui thích đều có nỗi đau của nó và mọi cơn đau Đều có sự vui thích của nó. Chúng không phải là hai, Chúng khác nhau về cường độ, mức độ, Nhưng chúng không khác nhau về phẩm chất. Và có thứ khác, sâu sắc hơn, liên kết hơn, Khi bạn làm chuyện ấy. Tình yêu là thứ vui thích nhất trên đời, Đó là điều tự nhiên. Bên ngoài tự nhiên còn có nhiều sự vui thích, nhiều niềm phúc lạc, nhưng theo cách tự nhiên, theo cách sinh học thì tình yêu là thứ vui thích nhất. Tình dục là một trong những thứ vui thích nhất mà tạo hóa đã ban cho bạn, nhưng trong quan hệ tình dục thì nỗi đau cũng dính liếu. Khi bạn làm chuyện ấy, bạn thực hiện nhiều điều mà nó gây ra những nỗi đau nhẹ. Nhưng chúng là tốt Ngay cả nụ hôn của bạn Là một nỗi đau nhẹ Bạn chơi với cơ thể người khác Và khi chơi với cơ thể của người khác Bạn cũng tạo ra nỗi đau nào đó Trong kinh Kama Vatsyayana đã đưa ra rất nhiều manh mối và sự gợi ý Ông ấy nói rằng khi bạn thật sự yêu một người phụ nữ thì bạn sẽ thực hiện rất nhiều điều, dây cấu vào cơ thể cô ấy và cô ấy sẽ thích thú điều đó. Nếu trong những hoàn cảnh khác thì điều đó hẳn sẽ gây ra cơn đau, nhưng liên quan đến tình yêu thì điều đó lại trở thành niềm khoái cảm, nhưng điều này có thể lên đến cực đỉnh. Bạn có thể trở thành The Sad Cái tên The Sad xuất hiện từ Sadist, tính ác dâm The Sad có nhiều dụng cụ để hành hạ người mình yêu, các tình nhân của ông ta Móng tay sẽ không tác dụng cho nên ông ta có những cọng gai móng tay sẽ không có tác dụng, cho nên ông ta có những dụng cụ bằng sắt để đâm vào cơ thể. Máu sẽ rỉ ra và ông ta sẽ quất họ. Ông ta luôn mang cái túi khi du hành. Cái túi đựng tất cả những thứ đó. Bất kỳ khi nào ông ta nhận thấy người phụ nữ sẵn sàng yêu ông ta thì ông ta sẽ đóng cửa. Đầu tiên Ông ta đánh người phụ nữ đó Mới bắt đầu rỉ ra Ông ta hành hạ người phụ nữ Và sau đó là làm tình với cô ta Và bạn sẽ ngạc nhiên Ông ta yêu nhiều phụ nữ Và bất kỳ người phụ nữ nào mà ông ta yêu Sau đó đều cũng tuyên bố rằng Sau khi được The Sad Yêu Thì không ai đã yêu họ theo cách đó nữa Ông ta đã mang đến cho họ niềm khoái cảm tuyệt vời nhất Ngay cả một sự hành hạ cũng có thể là khoái cảm Bởi vì khi bạn đánh người Thì nhiều năng lượng bị đẩy đi khắp cơ thể Toàn bộ cơ thể trở nên dục tính Khi bạn đánh người thì toàn bộ cơ thể trở nên bị kích động và sau đó bạn làm chuyện đó. Từ sự kích động bởi việc bị hành hạ, đột nhiên bạn rơi vào yêu. Điều đó trao cảm giác rất khoái cảm, cứ như lần đầu tiên bạn rất đói, thế rồi thức ăn được mang đến một sự tương phản. Trong mọi sự vui thích, Một sự hành hạ nào đó, một nỗi đau nào đó là có liên quan tới. Bạn có thể hướng tới cực đỉnh khác. Bạn có thể trao cho mình sự đau đớn và có thể tận hưởng nó. Hãy đến Penarys và bạn sẽ nhìn thấy các vị tu sĩ nằm trên chiếc giường đầy gai. Họ tận hưởng nó. Nó là sự vui thích dục tính. Họ đã bỏ đi phần thích thú Và giữ lại phần đau đớn Cho nên ở Ashram Bạn không tạo ra sự chịu đựng cho mình Không trở thành người ác dâm Không hành hạ chính mình Bạn phải kiên trì phá bỏ những thói quen cũ Nhưng không cần thiết tìm kiếm sự đau đớn Và nếu những niềm vui thích tự động xuất hiện thì bạn lại được phép tận hưởng chúng. Ashram không phải là ngôi nhà hành hạ, và những niềm vui thích tự xuất hiện, thì bạn được phép tận hưởng chúng. Chúng là tốt, bạn phải biết cảm ơn chúng. Bởi vì người đó đã đạt được sự bình an của tâm trí, nên con người của ứng xử tốt dành thời gian của mình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 Người đó sẽ không nói, bây giờ tôi không thể sống thiếu những điều vui thích này. Bất kỳ điều gì Thượng Đế trao người ta phải biết ơn, nhưng đừng bao giờ đòi hỏi. Người đó vẫn không gắn bó vào ham muốn. Thông qua các nghi thức đáng làm và sự trao dồi về những kinh sách đúng,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 Satori không phải là Samadhi Satori chỉ là sự thoáng qua Bạn chưa đạt tới sự chứng ngộ Bạn chưa lên tới đỉnh đồi Bạn đang đứng ở thung lũng Khi không có những đám mây Bầu trời trong xanh Bạn có thể nhìn thấy đỉnh núi phủ tuyết Nhưng vẫn còn rất xa Bạn không thể nhìn khi bầu trời đầy mây Bạn không thể nhìn vào ban đêm Bạn không thể nhìn Khi bạn đứng ở một vị trí bị che khuất Ba bước đó Sẽ đưa bạn tới một điểm nhìn Mà từ nơi đó Bạn có thể có sự thoáng qua Ba giai đoạn đó Sẽ làm cho tâm trí bạn sáng tỏ Những đám mây sẽ biến mất Và đỉnh cao sẽ hiển lộ Nhưng Đây là một cái nhìn thoáng qua xa xôi. Đây không phải là chứng ngộ. Ở giai đoạn thứ ba, sự thoáng qua xuất hiện. Nhưng nên nhớ đừng nghĩ điều này là chứng ngộ. Và điều này có thể xảy ra ngay cả thông qua sự trợ giúp hóa học. Thầm LSD marijuana hoặc có thể là các chất gây nghiện khác. Bởi vì các chất gây nghiện có thể tạo ra trạng thái hóa học như vậy trong bạn. Chúng có thể ép trạng thái hóa học như vậy để trong khoảnh khắc những đám mây biến đi. Bỗng nhiên, bạn bị ném tới nơi mà có thể có được sự thoáng qua về đỉnh. Nhưng đây cũng không phải là sự đạt được. Bởi vì hóa học Không thể trở thành thiền Và hóa học không thể trao cho bạn chứng ngộ Khi bạn quay trở lại từ hành trình Thì bạn vẫn như vậy Có thể bạn nhớ điều đó Và ký ức đó có thể làm cho bạn bị nghiện Thế rồi bạn lại phải dùng LSD Và bạn càng dùng nhiều Thì càng ít có khả năng được Ngay cả sự thoáng qua này Bởi vì cơ thể đã quen rồi, sau đó lại càng đê, cần đến liều lượng lớn hơn. Thế thì bạn đang trên hành trình mà nó sẽ dẫn tới mất trí và không còn nơi nào khác nữa. Cho nên đừng thử dùng các hóa chất. Khi bạn đã thử chúng, thì hãy cảm ơn Thượng Đế và đừng thử chúng nữa. Một khi bạn đã nghiện sự trợ giúp, Của hóa học Thì Sahadna sẽ trở thành điều không thể Bởi vì hóa chất Có vẻ quá dễ dàng Và Sahadna Có vẻ rất khó khăn Chỉ có Sahadna Chỉ có kỷ luật tâm linh Sẽ giúp bạn phát triển Sẽ đưa bạn tới nơi Mà sự thoáng qua Không phải là sự ép buộc Mà nó trở thành hiện tượng tự nhiên Và thế thì nó không bị mất nữa. Bất kỳ thời điểm nào bạn cũng có thể nhìn. Bạn biết nhìn từ nơi nào và đỉnh sẽ có đó. Khi bận rộn với hoạt động hàng ngày của bạn, Bất kỳ thời điểm nào bạn cũng có thể nhắm mắt và nhìn thấy đỉnh. Và điều đó sẽ trở thành niềm hạnh phúc thường nhật trong bạn. Một niềm vui bất tận. Bất kỳ điều gì bạn đang làm, bất kỳ điều gì đang xảy ra bên ngoài, ngay cả khi bạn đang trong đau khổ, vì bạn đã xây dựng rất nhiều nhà tù. Bạn đều có thể nhắm mắt lại, và đỉnh sẽ ở đó. Sau giai đoạn thứ ba, thì sự thoáng qua sẽ luôn có sẵn, nhưng sự thoáng qua sẽ không phải là sự kết thúc. Đó! chỉ là sự khởi đầu. Thế là đủ cho hôm nay.